các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những tên này quả thật chẳng đáng mặt anh hùng tí nào, đẩy đông hít yếu, nhiều người đánh một người, giờ lại còn giở trò đánh lén. Tiểu Hào nghe thấy tiếng gió phát ra từ đằng sau, nhưng muốn tránh cũng đã không kịp nữa rồi. Trong lúc cậu đã chuẩn bị tinh thần đón lấy một đao kia, đột nhiên có một bóng đen vụt qua, lao về phía tên thợ săn đó. Thì ra, bóng đen đó chính là Tiểu Cưng Thi đang bố chặt chằng của hắn ta. Lúc nấy tên tở san kia chỉ một lòng muốn đâm sau lưng tiểu Hạo, nhất thời không chú ý xung quanh. Vì vậy tiểu Cương Thi nhân cơ hội bay đến tấn công hắn ta. Trong lúc tên tở san vẫn chưa kịp hoàn hồn, tiểu Cương Thi đã lao tới cắn vào mũi hắn ta. Tên tở san kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Nhóc này đúng là không tầm thường. Cái mũi của hắn ta đang yên đang lành, đâm bị cánh đức vật loạn máu chảy be bết khắp mặt. Tiểu Hạo không thể tưởng tượng được rằng, Triệu Cương Thi bị người ta đồn đại là một tên sát nhân, hơn thế nữa, nó cũng chưa hoàn toàn chấp nhận ánh ý. Vậy mà lại giúp ánh ý giải vây. Lúc này nhóm tà sanh vi đánh Triệu Cương Thi hầu như đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một tên duy nhất vẫn không cam tâm, dùng vót nhỏ năm năm tính công tiểu Hạo. Tiểu Hạo chẳng thèm gói đổ lại trực tiếp cho tên thợ săn một cú chọc, hắn liền ngã nhào xuống đất. Tiểu Hào tiến về phía Tiểu Cương Thy, cậu nhóc liền sợ sệt phòng bị, đang biểu lộ sự tức giận, bỗng im nghĩ để hù dọa nam thợ săn, bóng trên khuôn mặt tiểu Hào chấm nở nụ cười, dường như là muốn bày tỏ thành ý với tiểu Cương Thy, có lẽ qua nụ cười, anh muốn nói với nó rằng, mình là người tốt và hãy theo mình trở về. Tiểu Cương Thy lau máu Còn dính lại trên miệng, đôi mắt đỏ rực bắn về phía Tiểu Hào. Nhưng Tiểu Hào vẫn kiên trì đi tới trước mặt Tiểu Cương Khê, giơ tay ra, muốn cọ nhóc đi cùng mình và không quên hứa sẽ không làm hại đến nó và sẽ yêu thương nó. Thế nhưng nhóc này thế anh tiến lại gần, càng cảnh giác hơn, lui mình về phía sau, còn mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ ra của Tiểu Hào. Lại đây, để cho anh nào. Tiểu Hào lại tiến gần thêm bước nữa, vươn tay ra. Tiểu Cương Thư trợn trợn Tiểu Hào muốn độc thủ làm hại nó, liền há miệng cắn lấy bàn tay của anh. Răng của Tiểu Cương Thư rất bén nhỏ, vừa ngoạm lấy, bàn tay Tiểu Hào máu đã chảy đầm hết. Nhưng Tiểu Hào vẫn đứng yên, cũng chẳng tỏ ra giận dữ, miệng vẫn nở nụ cười. Hình ảnh này thật khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Anh chẳng đồ đệ hay chọc ghẹo người khác ngày nào, giờ kinh nhẫn trước một Tiểu Cương Thư trông cũng thật đáng yêu. Sau một hồi, dường như Tiểu Cương Kỳ đã cảm nhận được thiệt ý của Tiểu Hạo. Đôi mắt đỏ rực của nó dần dần hồi phục lại màu sắc bình thường, không còn vẻ hung dữ khi đối đầu với bọn thỏ săn tà ác nữa. Trong lúc Tiểu Cương Kỳ lấy lại danh tính, Tiểu Hạo lại âm thầm giúp Thanh Đao rút sâu lưng ra, anh tính làm gì? Lẽ nào muốn giết chết Tiểu Cương Kỳ chăng? Tiểu Hào quỳ nửa người xuống, mang tiểu Cương Thi bao bọc trong vòng tay, dùng sao chích vào hõm tâm của tiểu Cương Thi. Còn đạo dùng sức hạ xuống, thì ra anh chỉ đang muốn làm nó bất tỉnh đi một lúc, đỡ khỏi chạy nhảy lung tung mà lại sa vào bẫy của đám tặc săn ham tiền. Tiểu Cương Thi sau khi bị chích, kêu lên một tiếng đau đớn, rồi gục vào lòng tiểu Hào. "Sư phụ Cương, từ trong biển rừng đi tới?" Nói tiểu Hào chăm sóc tiểu Cưng Thy, cần ông đi báo lại với chút lão gia tình hình sự việc. Tuyệt này xem như kết thúc tại đây, ta đi báo lại với chút lão gia, cậu tụ xếp ổn thỏa cho nhóc con này nhé. Tiểu Hào không lên tiếng trả lời, ôm lấy tiểu Cưng Thy đi về hướng Lạc Thanh Thủy. Lúc đi qua cánh rừng, phát hiện rất nhiều xác thỏ săn nằm lộn xộn trên đất, chắc là tối nay đứng mai phục đã bị sư phụ Cưng đánh gọn. Lúc Tiểu Hào về tới thôn Thanh Thủy, trời cũng vừa chập tối. Sư phụ Cương nói với chút láu gia đã thu xếp ổn thỏa vụ Tiểu Cương Thi. Sau chuyện ông cũng nhanh chóng trở về. Về tới thôn, vợ bước vào cửa, đang nghe thấy Tiểu Hào đang lên giọng dạy dỗ Tiểu Cương Thi, không những thế còn đang tỉ mỉ làm gì đó cho nó. Thì ra Tiểu Hào đang cầm chặt cái kéo giúp Tiểu Cương Thi cắt tóc anh chẳng này thường ngày sư phụ phải chăm lo từng ly từng tí, nhưng hôm nay lại đi chăm lo cho người khác, quả thật sự trưởng thành của anh ta đã vượt sức tưởng tượng của sư phụ cương. Tại đã vậy rồi à? Tại gốc này cứng đầu lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net